khi mà Đức Phật ra đời á thì Ấn Độ đó là người ta ăn chay là 5000 năm trước rồi. Cho nên cái việc ăn chay đó là không phải là phát xuất từ đạo Phật. Hiện nay ở bên Ấn Độ đó thì cái người ăn chay nhiều nhất là Ấn Độ giáo. Thì khi Đức Phật mà ngài bắt đầu đi thuyết giảng thì ngài sống rất là bình dị. Nói chung là ngài về là tất cả tỳ xá mà sau này theo Đức Phật thì đều là sống với cái hình đi phật thực. và đi phật thực thì nói chung là có gì ai cho cái gì thì ở ngay đấy chứ không chứ Đức Phật ngài không có giới hạn là anh theo ăn chay theo kiểu của à, các bên ngoài đảo. À, vào cái thời đó. Mà Đạo ấy, thì họ có một cái quan niệm khác. Họ ăn chay nhưng mà họ lại rất sanh. Ví dụ như là họ ăn chay nhưng mà họ khi mà cúng tế đó là họ làm thậm chí nếu một cái cái cái cúng tế mà lớn đó có khi là một trăm con heo, 100 con bò, 100 con dê, 100 khư. Cái này cũng như Đó, và những cái tế đàn như vậy tức là phát sanh thì họ vẫn phát sanh. Nhưng mà họ cho rằng là sắc sân nhưng không có tội Bởi vì sắc sân là để mà tế thần Cho nên không có tội Nhưng mà họ lại ăn chay Thì khi Đức Thọc là Ngài là cứ để cho chư Tăng mà chính bạn bạn thân Phật cũng vậy Tức là đi thức thực ai cho gì ăn đấy đó. Thì cũng có nhiều người phản đối Bởi vì ở đó người ta đã quan niệm ăn chay Tu hành là phải ăn chay rồi Cho nên cái việc mà mà đức Phật ngài là ai cho gì ăn nấy đó thì họ cũng phạm đối Đầu tiên là có ông Đề Bà Đạt Đa, ông xin với đức Phật là kiểu như nói là để cho cái việc mà hoàn pháp được dễ dàng thì là nên ăn chay. Đức Phật ngài từ tối ngài nói là từ tối ngài nói là bây giờ ai ai cũng dường gì thì ăn nấy thôi. Còn nếu ai muốn thích ăn chay thì cứ ăn nhưng mà mình đức nhưng được Phật ngài cũng có, không có đặt ra một cái cái cái, cái luật quyết định là phải ăn chay mà mà ngài nói rằng là, là ai, ai thích ăn chay thì cứ ăn nhưng mà có gì ăn đấy là tốt thì cái hồi trước á là thầy cũng từ bên Bắc Tông mà qua cho nên hồi trước đó, là trước khi đi tu là thầy cũng đã tập ăn chay rồi này kia đó vì hồi đó thầy tưởng là đi tu là ăn chay cho nên thầy cũng tập ăn chay rồi như đó Thế nên khi mà Thầy vô tu theo bên Nam Tông, mà Thầy thấy Nam Tông là ai cũng dường gì ăn đấy thì Thầy cũng cũng rất là khó chịu. Cho nên nữa là Thầy phải tìm hiểu cho thật kỹ. và nên Thầy tìm hiểu cái này thật kỹ. Thì khi tìm hiểu thật kỹ rồi thì Thầy mới thấy ra là đúng là Đức Phật ngài nói có gì ăn đấy là tốt nhất. Là tốt nhất. Bây giờ thứ nhất, á âm chay là không phải là sắc sân. Bởi vì sắc á là nó có như thế này mới gọi là sắc sân. Là con vật còn sống, mình biết con vật còn sống, mình muốn giết, mình cố giết và con vật đó chết bởi sự cố sát của mình thì như vậy mới gọi là sát sanh. Còn có những cái trường hợp mà không, mà trong đó là mình không phải mình mình thí dụ như là à bây giờ mình vô tình mình làm chết một cái con vật, hoặc là giờ một cái đứa trẻ nó bắn nó đẽ bắn cái, cái cây nhưng mà nó trúng con chim chết thì những cái đó nó chưa phải là sát sanh bởi vì cái đó là là bởi vì nó không biết Công vật còn sống nó không nó con con vật còn sống nhưng mà nó không biết Và nó không muốn giết nó không cố giết thì tuy là con vật nó có chết nhưng mà cũng phải là do nó biết nó còn sống rồi cố giết muốn giết cố giết cho nên vẫn là không thảm giới sát sanh bởi vì thảm giới sát sanh là phải thảm độ năm cái chi đó mới gọi là thảm giới sát sanh như vậy á thì mình thấy là đầu tiên là mình phải xác định một điều là à, không ăn chay có hai loại một loại là không ăn chay mà sát sanh để để mà ăn và một loại không ăn chay là có gì ăn đấy chứ không phải là sát sanh tức là không phải không, không mình không sát sanh để ăn thì à, Đức Phật á Có một lần ông Sivaka đó, ông mới đến hỏi Đức Phật, ông nói bậc Thế Thương là à, Mình có nên ăn chay hay không? Thì Đức Phật Ngài vẫn trả lời như vậy, Ngài nói không có gì ăn đấy đâu. Thì ông mới hỏi tiếp, ông nói là phải chăng là ăn chay thì thanh tình hơn? Thì Đức Phật Ngài cũng từ chốt, Ngài nói không phải, thanh tịnh là do tâm, chứ không phải là do ăn cho nên Đức Phật ngài nói rằng là ngài nói trong cái bài kinh Chấp Bát Ca đó Đức Phật ngài nói rất rõ là khi một người thanh tịnh thì dù ăn món ăn bất tịnh người đó vẫn thanh tịnh còn khi một người không thanh tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh người đó vẫn không thanh tịnh ví dụ như bây giờ có một cái một cái nhóm ăn cướp nó vô nó ăn cướp cái chùa nó lấy tượng Phật nó lấy chuông nó nó cướp của nó lấy đồ hết trang xong rồi nó thậm chí nó cướp của giết người rồi xong rồi nó lấy hết trang xong rồi nó, nó, nó thấy đồ trai đó cái nó ăn một bụng no rồi nó đi thì nó có ăn bữa trai đó thanh tình nó cũng chẳng có thanh tình chút nào hết đâu đúng không nó ăn còm nó ăn cướp vẫn đó. là ăn cướp luôn á cho nên đó, là đức Phật là nói rất là rõ là một người thanh tịnh thì dù ăn món ăn bất tịnh người đó vẫn thanh tịnh nhưng mà một người mà không thanh tịnh thì dù ăn món ăn thanh tịnh thì người đó cũng vẫn là bất tịnh có một lần ngài sáu đại phật ngài đi bậc ý khắp thực thì có một cái người cùi. mà mà bên bên bên ấn độ là cơm là người ta phải bắt bắt lại từng từ, từng bắt bắt ra để ăn Toàn là nắm mà ăn không à Tức là bá bác là Tư Tăng về cũng trồn trồn lại Rồi cũng vắt vắt vắt là để ăn thôi để Ăn, ăn bóc Trong thời Đức Phật là ăn bóc không à Mà bây giờ bên Ấn Độ với Bên miếng Điện cũng vẫn còn cái Ăn bóc Người ta thống kê trên thế giới đó Thì ăn cái gì nhiều nhất ấy, Thì người ta vẫn thấy là ăn bóc nhiều nhất Ví dụ như ai nói người Mỹ là không Người Úc là không ăn bóc thực ra là ăn mấy cái mà, cái ăn mà fast food rồi toàn là ăn bắp khẩu gì đó ăn gì đó đó mình mì với rồi toàn ăn bắp khẩu ấy ừ. nhưng mà không bắt theo cái kiểu mà bắt cơm ăn rồi vậy thôi chứ còn cụ vẫn bắt thôi Thế thì à, một cái người cùi bắt cơm rồi mà, để bắt cơm một ông bác đi tập ơ ngày sao lại khớp thì thì khi bỏ vô nó còn rất cái bóng tay cùi đóng luôn đó nhưng mà ngài cũng vẫn cứ ăn cái cơm đó, cho ngài cũng bỏ, cơm đó ngài vẫn ăn, cái cái đó là cái cái mà chứng minh chứng minh rõ nhất là một người mà thanh tịnh thì không có sợ, không sợ bất kỳ cái gì, tức là dù cho cái món ăn một bất bình đi nữa thì cũng ăn thì người đó vẫn thanh tịnh thôi. bây giờ giả sử như thầy uh, Thác Tục Tự cho thầy một cái dĩa thịt đi. kho nấu đồ đàng vào rồi đó các đại diện cho thầy, nhưng bây giờ này, nó có phải là chúng sanh còn sống không? Không phải, mình mình biết là nó không còn sống phải không? Tức là hai cái là, này, mình muốn giết không? Mình cố giết không? Và cái cái nỗi đau cung cung bậc này mà nó chết mày là có phải do do mình cố sát không? Như vậy thì mình không có sát lành nếu mà mình ăn cái mình ăn cái cái cái thực liệu này thì hoàn toàn không có thoát sinh gì cả đúng không Thế thì á người ta mới là nói rằng là tuy không thoát sinh nhưng mà cũng gián tiếp thoát sinh bởi vì á nếu mình không mua thì người ta đâu có có làm nếu mình không ăn mình không mua thì người ta đâu có có thoát sinh thật ra đó là lý luận Cho đó không phải là sự thật Cái, cái lý luận là một là một chuyện Mà sự thật là một chuyện khác Là bởi vì sao Bởi vì á Thứ nhất á, Có thể có một số người Ăn chay Không ăn thịt Nhưng mà đọa đang người ta vẫn cứ sắc sắn Chứ đâu phải người đó hệ mà không ăn thịt cái Thì người ta chấm dứt sắc sanh đâu Nhưng mà có thể là người ta nói như thế này Ít người ăn thịt đi Thì người ta sắc sanh ít hơn Có thể nói vậy có lý hơn chút Nhưng mà rõ ràng là thế này Không phải mình ăn mình mua mà người ta sắp xây Cô cùng có ai Ăn ai mua đâu mà người ta vẫn sắp xây Thí dụ như người ta Trồng cây trồng hoa Rồi đau quả đồng này kia Hoặc là người ta cày sới uh, Này kia đó Thì là người ta Cũng phải sắp xây này Thí dụ như là mình, mình có được Một, một ký gà để ăn thì người ta phải cày xới rồi người ta phải gieo bón rồi người ta phải là việc sâu việc rầy người ta sẽ là làm đủ thứ hết đó thì được khi đó mình mới có được một chén cơm để ăn vì vậy cho nên á nếu mà nói gián tiếp á thì mình ấn trái vẫn gián tiếp rất hơn bởi vì á trong cái nước này này tại sao mà mình phải là gieo rồi mình phải là dựa thúc tiến tại sao mà nước mình phải đung xới lên là cũng phải xác sinh mà thôi, sợ cục vi trùng này kia cho nên mình cũng phải xác sinh Phật quá nhất bát vị bát vàng tứ thiên trùng trong một bất nước thì Đức Phật thấy có tám vàng bốn ngàn cũng vi trùng thế là bây giờ mình lấy nấu lấy nước mà mình luộc rau mình ăn thì cũng xác sinh thôi chứ làm sao không xác sinh được bây giờ nếu mà mình nói gián tiếp Thế bây giờ các về mà đi làm cái gì cũng đều sắp xanh hết. Đó. Đi học cũng sắp xanh. Đi chợ cũng sắp xanh. Đi chùa cũng sắp xanh. À, đi nghe Pháp đây cũng sắp xanh. Thế nào nữa? Chứ bởi vì mình lái xe đi trên đường giết biết bao nhiêu là côn trùng này, này kia. Có cái nào mà không dám chết được. Có ai không dám chết sắp xanh được không? Không thể có. Còn á. Chiến tranh. Người ta giết, người ta chết hàng, hàng ngàn người. Mỗi ngày người ta chết vì chiến tranh rất là nhiều. Chém giết với nhau là rất nhiều. Đâu có ai mua thịt người đâu mà vẫn cứ chém giết. Đâu có ăn thịt người và mua thịt người đâu mà người ta vẫn chém giết. Vậy thì, vậy thì lý do chém giết là một lý do khác. Không phải là vì do ăn. mà là vì rất nhiều lý do khác. đó và bây giờ nói thêm một cái nữa nếu mà chúng ta bây giờ giả sử đây bây giờ mình nếu mà mình đã lý luận thì mình cho mình lý luận luôn giả sử tất cả những người trên kiến cựu của quả đất này đều ấm tay thì có còn sát sanh không vẫn cứ còn sát sanh như thường tại sao vậy tại vì cái nhân quả nghiệp báo của chúng sanh á là đương nhiên cái trường nó sinh ra cái người này phải làm đồ thể Cái người kia phải sinh ra làm cái công việc để giết là là đều có oan oan tương báo với nhau hết đều có nhân quả với nhau cả chứ không phải tự nhiên ai mà tự nhiên đi giết người này người kia không phải không như vậy mà đều là có oan oan tương báo với nhau có một cái ông vua đó ông vua trong rừng ông ông, ông, ông đi săn thì ông giết một cái một cái, một cái người thì mấy tiếp sau sau đó là ông đều phải đải cái quả bị giết. Vậy nếu nếu giả sử mọi người ăn trái cả thì ông ông có có thoát được cái cái cái nghiệp bị giết không? Không thể. Vì vậy cho nên cái trường giết nhau, chém giết nhau hay là là cái trường đó là cái cái trường nhân quả ở giữa cuộc đời này nó phải vậy thế nữa đó, như thầy nói đó tất cả những cái đó đều là bài học giác ngộ của mình cả tất cả những hiện tượng đó xảy ra giữa cuộc đời này đó, nó mới là bài học giác ngộ mình mà mong cuộc đời này mà nó bình lặng yên như vậy kết bạn vậy thôi thì đời nào mà ai giác ngộ được nhờ có chúng sinh giết hại lẫn nhau rồi Quán thù lẫn nhau rồi Quán trái lẫn nhau rồi Cái này cái kia đó Mình mới thấy ra mình mới là giác Mới là, mới là giác ngồ Mình mới bớt được thám sân si Cho nên đó, Cái chuyện chúng sanh mà giết nhau đó Là chuyện đó không thể ai tạm trợ được cả Bồ Tát cũng không can thiệp được vào Cái nghiệp báo của chúng sanh Cho nên cái cái cái mà vai trạ giữa cuộc đời này đó, đó lại là bài học cho nhau tội lỗi là do cái tâm ác của mình làm đó, thì mới tội lỗi. Còn cái chuyện mà oan oan tương báo với nhau đó, là cái đó không có hại tội lỗi. Ông câu chuyện như thế này, ông của ông sư, cái ông sư đó, đó là ông bị bắn chết, khi có một người mới là kể lại câu chuyện của ông đó. là là do chính ông sư đó ông kể, ông nói rằng á, trước khi ông có gia đình. Ông mi ghen với một cái một cái người thanh niên mà mà tình với vợ ổng. Cho nên ổng mi giận tức quá rồi ổng mi là ông mi để con giao ông đem cái cái cái người đó chết. Đụng ngay ngực. Người đó chết. Thì lúc đó tức giận vậy thôi chứ sau đó thì rất là ân hận, mà hơn nữa là là ông ông phải cúng ông ở đâu tuốt ở ngoài nam người Trung rồi những biết ông vô trong Nam này ông uh, ông đi sụp sụp già ông tu ông tu tin tấn vậy đó ông tu tin tấn nữa vì ông ông ông ông ông, ông, ông sờ tội đó <cười> bây giờ ông tu tuột tin tấn thì lúc đó đó là có mấy người thanh nhân nhân từ về gác ấy, gần cái chùa thì tối nào ông tuồng kinh, kinh, kinh, kinh, kinh ông tuồng tính ông chăm chú ông tuồng kinh rồi ông thì ông giống như mà để mà hỏi lỗi thì cái ông nhân nhân dân tự vẽ ông mới sửa khổ súng ông một khổ súng anh nên cò sao nó không biết mà không biết anh làm sao không biết đó. mà cái viên, viên đàn đó, nó bay một trúng người thì bằng được khi nhân quả nó nó kỳ lạ lắm mình bất khả cái gì cũng không thể nói được ai ngăn được chuyện đó? ai ngăn được nữa? đó? vì vậy cho nên đó cái chuyện mà chúng sanh giết nhau đó quan trọng là mình không giết. chứ còn á bật chúng sanh giết nhau á hay là mình không cố ý giết, chứ còn mà chúng sanh mà giết nhau á đó, đó là nhân quả nghiệp báo với nhau không thể nào ngăn cự ngăn được. bởi vì ngăn được thì tư bồ tát đã ngăn hết rồi. là bởi vì sao? bởi vì chính bồ tát là hiệu rõ hơn ai hết là nghiệp báo chúng sanh phải có vai tạ như vậy. Mà tôi nói là chuyện đơn giản. Mình nghĩ rằng là mình ăn cay một cái thì là thì mời chuyện tránh giết đều tấm dứt cái chuyện đó không có đâu. Chiều đó chỉ là ảo tưởng. Thưa thầy, con có nghe người ta thường nói là nếu mình không ăn thì người ta sẽ không giết. Nhưng mà con thấy là có những cái như giống như thầy vừa vừa nói cho tụi con nghe là có nhân có quả thì con thấy cũng đúng. thì ví dụ như thịt người người ta cũng mắng cũng giết, ừ. mình ừ. đâu có kêu mà mình cũng đâu ăn thịt người, mình cũng ăn những cái đó. thì ừ. những cái chúng tăng hay là những cái gì là quan trái. rồi cái việc mình ăn mà không hay không biết không nghe như vậy thì con thấy rằng hay nữa là có một số người nó cũng hỏi tại sao mà giống như thầy những vị cư khác mà chỉ ăn có một buổi trưa không thôi mà không ăn buổi chiều nhờ thầy buổi công tối mà chỉ ăn có một cái, cái đó này. thì cái đó thì để có thể là để bữa khác mình nói còn bữa nay nói cái này cho hết thì thì như vậy á mình thấy là vấn đề mà gián tiếp xuất sinh á là không vấn đề không không thành vấn đề bởi vì thế này bởi vì nếu gián tiếp thì người ăn chay cũng gián tiếp xuất sinh và thậm chí người nhìn đói mà chết cũng là gián tiếp xuất thân luôn. cho nên nếu mà nói gián tiếp thì không có ai mà không gián tiếp cả. này vấn đề đó vấn đề là cái tâm cái tâm của mình đó tức là khi dụ như bây giờ người ta nói nói qua một cái cái phương diện khác là người ta nói rằng là ăn mặn á ăn thịt á thì nó không thanh tịnh còn ăn rau trái thì nó thanh tịnh thì như lại đức Phật ngài nói rồi nhưng mà đức Phật ngài nói tình là thế này là tam định dục. Tức là cái thịt nào, thịt cá nào đó, mà mình không nghe, không thấy, không biết người ta giết cho mình thì cái thịt cá đó, đó là ăn được. Vậy sao? Chỉ có thêm hai cái nữa là từ tự và thú tàn. Cho nên nếu một con vật nó tự chết, ví dụ như là một cây cung cung cũng đai nó Chạy, chạy, chạy, chạy đến, uh, trên trên uh, núi rồi nó rớt xuống rồi chết chẳng hạn Thì những bề tu hành trong rừng có thể ăn được Bởi vì nó tự chết trên loại mình giết Và thú tàng Thú tàng tức là Có nhiều vị nổi tiếng như ví dụ như Ngài Milarepa là chẳng hạn Hay là Ngài uh, Huỳ Đăng chẳng hạn Tức là ở trong rừng nó thể thở săn Thì thở săn cho gì thì cũng ăn ấy Như Ngài Milarepa đó ngày bình thường là ngài ăn rau ăn lá tầm ma là kia để mà sống để tu nhưng mà khi mà thờ thờ, thờ sang một cho thịt nai thịt gì gì mà nó sang được cái ngài gọi ăn tại vì á cái mục đích mà sang của họ là cái trường của họ à, còn cái trường mà trường cái người mà cái người mà ăn đó đó cái chuyện mà giết á, là chuyện của người kia nó không có liên hệ gì đến bên này nếu như thế này á, thì không được nếu như thờ sang đó, đó nó không phải là sang vì mục đích cho nó mà mục đích cho ngài Milarepa thí dụ như nó qua đi ngài qua Milarepa Nói là hôm nay tôi sẽ bắn cho ngài một con gà cũng đem về cho ngài nghe thì lúc đó là ngài không được tại vì con gà đó là bắn chết vì ngài Bắn chết cho Ngài Thì Ngài cũng là Nhưng mà nếu nó bắn chết cho nó Thì Ngài lại ăn Tại vì nó không liên hệ Ví dụ như cái nhà đó là một cái nhà Không phải là Đạo Phật Họ vẫn sắp sân họ ăn Nhưng mà một vị sư đi ngang qua để bác Một cái nhà đó mà người ta vẫn đem Thịt ra người ta cúng thì đâu có sao Tại vì cái cái cái chết đó Cái giết đó là giết cái Mục đích của họ chứ không phải giết cho mình Nhưng mà nếu như cái nhà đó nói thế này hôm nay thì còn lại một ít thịt thôi cho nên nên là để bác chụp chụp thầy chuyện đó thôi còn ngày mai để để tôi làm một con gà tôi dân dâng cho ngài luôn thì là không được rồi đó tức là khi nào mà giết mà vì mình mà giết đó, thì không được còn cái mục đích khác đó, thì cũng ra mục đích khác không có liên hệ gì tới mình đó, thì cũng ra còn cái tâm của mình đó, thì nó khác ví dụ như có một cái vị một vị thầy thầy cùng vị thầy ở ở ngoài Huế, ông uh, đi mua cá mua đồ về ông nấu đồ này kia cho mẹ ông ăn, thì mẹ ông bệnh. thì người Tà My là tâu với nhà vua người ta nói là ông này ông tu hành mà sao ông ông đi làm cá làm thịt đồ này kia ông làm cho mua ai, cho mua ai, cứ đang ngồi mua hoài. thì nhà vua mới kêu cái ông lên ông lên mới là ông mới nói, ông nói bây giờ tôi tôi tôi nếu mà tôi liệu người khác làm mà tôi tôi chạy tội sao? nên tôi phải đích thân đi làm để nuôi mẹ tôi. thì nhà vua mới đặt cái chùa mà ở cái vị đó là đặt là chùa Từ Hiếu, tức là không những là nhà vua không bắt tội mà còn đặt cho cái chùa đó là chùa Từ Hiếu, tức là người con có hiếu. tức là khi cái người này muốn Không phải là để có ý là giết hại chúng sanh, mà chỉ có ý là để mà về nuôi mẹ mình thì cái tấm cái tấm có ai mà đi chợ mà nói là bữa nay tôi mua để tôi người ta giết ngày mai tôi người ta giết thêm không có ai đi nghĩ như vậy cả người ta chỉ đi mua về để mà nấu ăn để kia để cho gia đình được ăn cho ai mà đi mua mà nghĩ rằng là hôm nay tôi mua để ngày mai tôi người ta giết thêm nữa <cười> <cười> ai mà dài dây mới thêm mua <cười> thế nên là khi, thì người ta mới nói thế này còn thêm người ta lý luận nữa là nó nói là cái thịt đấy nó không thanh tịnh Nhưng mà bởi vì á, Cái tu hành á, là giới định tuệ là chính Tu hành là cái mà Cái thấy như thầy nói đó, Cái thấy ra được sự thật là chính là Cái chính không phải là để mà Để tu mà để cho được trong sật Thế này thế kia bởi vì như vậy Thì nó sẽ trở thành chỉ là đài ngã chẳng sợ là giác ngồi giải thoát Tu là để cho mình được trong sật Tu để cho mình được thế này thế kia Thì cái đó là Tui tu, tu, cái cái ngã thôi Thì còn tu thật sự đó Là mình thấy ra được Được sự thật thôi. Mà bây giờ sự thật thì rõ ràng là cái miếng thịt nó chỉ là đất nước lửa gió thôi mà, có gì đâu mà nó đâu có cái cái sự sống trong đó đâu mà, ừ. Mà tở. Và bây giờ nếu mà mình á về một miếng thịt mà mình lại là làm cho mình nó là phải phiền não khổ đau hay là làm cho mình bất tỉnh á thì còn tu hành còn tu hành còn yếu nghĩa gì nên là mình bị ảnh hưởng vật chất một cách quá nặng nề như vậy làm sao mà mình tu hành được? cho nên đó, nếu mà mình mà, mà mà quan trọng hóa cái chuyện mà miếng thịt mà nó làm cho mình mà trở nên mà mà tu hành không được á <cười> thì cái người đó tu hành quá, quá tệ. còn cái người mà nếu mà người ta có một trình độ giới định tuệ như ngài Milarepa hay là ngài người năng hay là Tuệ trung thường sĩ là những cái vị mà tu hành ấy, Ngay Đức Phật vật các vị thánh tăng từ thời Đức Phật ấy, Đi khắc thực cái ai cho gì ăn nấy người ta vẫn thành thánh Vẫn tu hành, vẫn đắc đạo đó, có sao đâu Cho nên đó, nói không thanh tình đó, thì không quan trọng cái thanh tình hay không là ở trong tâm Chứ không phải thanh tình là ở nó chỗ món ăn Bây giờ người ta nói thêm một cái nữa Người ta nói, nhưng mà dù sao mình ăn thịt là không tự bi Vậy từ bi là cái gì mới được à? Từ bi là cái gì mới được? Thầy hiểu rõ cái tự từ bi. Từ bi với một chúng sanh cho nên mình không giết thì đúng. Còn bây giờ một miếng thịt là chỉ là đất nước lửa gió mà mà sao mình lại là, là từ bi là từ bi như vậy. Trong khi đó đó, trong khi đó một vị tăng á thì là rất rõ ràng. Từ giờ một miếng thịt với một giờ đó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 cứ ăn đi, nó chỉ có rã thối ra thôi chứ có không có cái gì cả. Thế khi ăn á, một vị tăng phải phải có được như thế này. Những vật thực này là tứ đại hợp thành. Vật chính bản thân mình cũng là tứ đại hợp thành, chẳng qua chỉ là cái như cái tứ đại này dương cái tứ đại này để mời nuôi cái tứ đại kia thôi. Chứ không có gì cả. Trong đó không phải có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thời giải gì cả đó không phải là chúng sanh. Đó là đất, nước, lửa, gió. Chẳng có chúng sanh gì trong đó. Thì ăn là vì đó quán tự nọ ra như vậy. Và quán tự là cái tập thực của bất tịnh. Chẳng quá chỉ là mình vì sự sống mà mình phải ăn, ăn thôi. Cái chính yếu là Để đừng có tham, tham muốn trong cái việc ăn uống là cái chính yếu. Tiết độ trong cái việc ăn uống là chính yếu. Còn cái chuyện á từ bi á thì như thế này là đúng hơn. bây giờ giả sử như bây giờ thầy đi bác người ta mới để cho một miếng thịt. bây giờ thầy hỏi mọi người á, thầy về ăn miếng thịt đó là từ bi hay là không từ bi? ăn miếng thịt đó mới từ bi. thứ nhất á là ăn miếng thịt đó là do cái tâm thanh của người ta người ta cúng dường tức là mình từ bi với thứ chủ thứ hai là từ bi với cái, cái cái công vật này nữa này tại vì cái công vật này á bây giờ nó đã chết rồi nó đã đi nó không biết bây giờ nó nằm ở đâu bây giờ mình ăn cái miếng thịt này để mình sống mình tu tập để mình hồi hướng cái phước báo cho nó để để cho nó được là siêu thoát thì như vậy mới từ bi với nó nhé chứ còn bây giờ mình nói ui cái này dơ, dơ quá rồi giục bỏ thì cái đó mới không từ bi nhé thảo bây giờ cái đem miếng thịt về nó thôi rồi vụ bỏ cái thứ này dơ quá đúng không à vậy mới là không tư bí chứ cho nên tại sao mà mỗi lần mà các sư ngồi ăn á là ngồi thất lâu là sao đấy là chú nghiền cho thí chủ hai là chú hai là quán tưởng cái vật thực và ba là hồi hướng phật sức báo đến cho tất cả các chúng sanh trong đó là có cái chúng sanh mà mà đang cho mình mà ăn cái thịt này nó bây giờ nó đã không còn sống nữa, nó bây giờ nó đã đang đi đầu thai đâu đó, bây giờ nó đang cần phước, mình phải hồi hướng phước đến cho nó, mình cũng xem thương cái miếng thịt của nó, mình đem mình vớt đi, hay là mình trộn dưới đất, cái là để nó nó thối mục đi thì tốt hơn, mà trong khi đó mình ăn thì mình mình, khoảng, mình còn làm được nhiều chuyện uh, Lợi ích tốt nhiều người, Còn cái kinh mang sống là khác, cái thức tấn là khác còn cái này chỉ là cái xác cho nên mới nói là chúng sanh có thực tánh cái cái cái giới đầu tiên là phải chúng sanh có thực tánh bởi mình biết nó có thực tánh rồi mình muốn giết mình cố giết thì cái đó nó mới kết được cái cái cái cố sát đó, đó mới là sát sanh còn có một câu chuyện như thế này có một cái gì đó đã đắc quả tu đà hương nhưng mà đi lấy chồng là là lấy chồng một cái người thừa sanh thì mọi người đều bậc đức Phật nói bậc đức thế tôn sao mà một vị thánh mà lại đi lấy một cái ông thời sang mà ngày nào cũng đi giết thú vật mà về làm sao? Vậy là cái cái cái vị thánh này có bị tội theo cái ông ông ông thờ sang này không? Thầy Đức Phật này nói không? Cái tội của cái ông thời sang đó là cái chuyện ông thời sang đó, còn hai người lấy nhau là vì cái nhân duyên mà phải lấy nhau thôi. À, nhân duyên vay cả nghiệp báo với nhau, cho nên bây giờ mình phải lấy nhau thôi. Chứ còn á, cái chiều cái thời sáng, ổng thời sáng đó, ổng làm thì ổng tội. Còn cái độc sánh này á, ổng có tội gì cả. Và Đức Phật Ngài lấy một ví dụ. Ngài nói ví dụ như là cái vá mà trong nồi căng. Mặc dù cái vá ở trong nồi căng, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới cơ căng hết. Nó không ảnh hưởng gì tới cơ căng hết hết. Nó vẫn, nó vẫn sạch sẽ, bình thường vậy thôi. đây nên đó, Ngài nói rằng, thì cái cô này mặc dù là bậc thánh nhưng mà lấy cái ông thời sáng để ông thời sáng ổng đi đi giết mà đem về thì thì cái bà vợ cũng phải là nấu nướng cho ông ăn cũng như ngài huệ đăng á khi mà ngài trốn vô trong rừng á thì ngài cũng là gặp thời sáng luôn à, nên có nhiều cái cái cái câu chuyện mà gặp thời sáng hay vậy đó gặp thời sáng luôn thì ngài cũng ở với thời sáng rồi thời sáng mà đi đi sang về thì ngài cũng cũng nấu nướng cho họ ăn. Bạn thân thầy á, thì thầy cũng thích ăn rau trái, bởi vì cái cơ thể là người già, nó cũng phù hợp với là cái cá thịt nhiều, ăn cái gì nhẹ nhẹ nhẹ đã được chứ còn thực ra là rau trái là thích hợp hơn. Nhưng mà vẫn là ai cho gì ăn đấy thôi. Chứ còn hệ mà mình cũng ăn nhiều được thì mình ăn ít, chứ còn mình không có. Không có không có từ chối à, Còn nhưng... mình, cứ đau, đau, đau, mình cứ ăn rau Bây giờ thôi Tôi sẽ bình hợp rau mình cứ ăn rau thôi Nhưng mà không có Không phải là mình từ chối gì cả Thì á có một cái điều là, là hay như thế này Nó tự nhiên nó thoải mái hơn Và nó gặp đúng pháp nó không sai gì cả Nhưng mà nếu như mình ăn chay á, Mà mình lại cố chấp ăn chay Rồi mình lại quá khó khăn Trong việc ăn chay Ví dụ như là mẹ ăn rồi con cái thì là không ăn cho nên ấy, mỗi lần ăn là phải trùng chén trùng bát nấu này kia khó khăn nhưng mà mỗi lần trùng lại chết đi trùng thêm nữa <cười> <cười> càng trùng càng chết đi trùng thêm chứ đâu có xa, đâu có đâu có ai o gì đâu tức là dán tiếp xuất sanh nhiều hơn nữa à, rồi rồi đâm ra phân biệt mình ăn chay thì thì hay hơn trong sạch hơn đâm ra ngã màng À, thì mấy cái đó không được cho nên á người tây phương người ta nó không nói ăn trai mà người ta nói ăn rau trái tức là nếu thích ăn rau trái ăn rau trái vậy thôi chứ không nói ăn trai ăn bằng gì cả là khỏe hơn tức là có gì ăn đấy à nhưng mà nếu mình thích ăn thịt thì đừng ăn mình ăn rau trái vậy thôi mà như vậy nó khỏe giống như mình làm cứ làm như ngày về ăn vậy đó ngày về ăn cũng đâu một bậc giác ngộ cho nó phải ít hay là ngày Milarepa là đối với bên tây tàng đó là ngài Milarepa một vị tổ mà mà mà người ta tôn kính hàng đầu á trong các vị tổ đó, ngài Milarepa là hàng đầu á cái ngài vẫn cứ ăn thịt như thế còn bây giờ đi qua bên tây tàng đó, ăn chung bên mấy vị lạc ma họ cũng ăn mặn thôi ngài ngài ngài đạc đạc đạc la ma đấy ngài nói là một con giáp mà mà mà được mười mấy ông sư thì phước quá như vậy nữa <cười> những cái người những người ta giác ngộ những người ta thấy pháp rồi người ta không có không có không có chấp tức là nói chung là người ta ăn sao được nhưng mà người ta cũng phải là vì ham thịt ham đồ mà người ta ăn mà tại vì ai, ai cũng gì ăn đấy vậy thôi chứ còn bạn than tè là nhiều khi họ cũng quá tệ như một mâm cơm như bữa trưa vậy họ để quá tệ rồi mà thầy ăn bao nhiêu đó <cười> tôi ăn mỗi giờ cả nhà thấy nhẹ nhẹ nhẹ ăn chứ còn không thôi chứ. đâu có ham ăn gì đâu <cười> nhưng mà nó khỏe chứ lắm trên bây giờ nếu mà nó không phải đem đồ trai rồi đồ, đồ này kia thì, tự nhiên từ mình phân biệt từ mình nữa là à, ràng buộc từ mình làm khó mình rồi làm khó người khác ăn trai rồi tới nhà bàn cái bàn mời ăn cái nó không mua nước tương buộc rau đủ <cười> để tôi ăn thì chỉ một cọng Ăn cái thịt đó đâu có tội gì đâu. Tại vì nó là đất nước lửa gió mà đâu đâu có tội gì. Chứ còn người ta làm rồi bây giờ mình có tới thăm hay mình không tới thăm á thì cái, cái nồi thịt của cả nó nó vẫn đã chín rồi chứ đâu có đâu còn sống lại được đâu mà, mà không ăn phải không? Mà bây giờ mình mình ăn ấy cũng ăn thì nó cũng cũng cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu mình ăn cho qua ngày để mà mình sống để mình làm được nhiều cái việc lợi ích cho mọi người đó, thì nó tốt thôi.